Tiên cuồng đánh tới hắn. Đi qua một bên, tiểu ra không có thời gian chơi cùng với các người. Lâm và Lâm phàm không dám đánh cược xem bắt diệt ma thể có thể ngăn cản được lửa hay không. Bởi tiền cược chính là cái mạng nhỏ quán. Thấy một con hùng thú thân rực lửa đánh tới, Lâm phàm tiện tay phất một cái. Đinh! Chúc mừng đánh chết hùng thú tiên thiên cao dày. Những hùng thú này có tù vi không cao, không mang được bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Mà do phút này, hắn cũng không có lòng dạ đi cày cấp.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 đây giúp cục là ai? Chẳng lẽ muốn bắt hung thú thượng cổ này sao? mà lâm phạm cũng đang trợn mắt háo hốc bùm nhìn cảnh bá đạo này cái dây thường kia càng lúc càng sáng Nhộn vàng cả vòi trời đất lại không ngừng rung lắc ở trong hư không phượng hoàng bốn đuôi kêu zip một tiếng vang vọng thiên địa lửa cũng theo đó mà càng bốc mạnh lâm phạm kinh hãi cái dây thường này sao mà lợi hại đến vậy có để cho người ta sống không chứ hắn nhìn về phía vòng xoáy trên không nơi đó vàng có một con mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm xuống dây. Mà cái dây thường có được uy nghiêm vô thượng kia chính là đại biểu của thần linh, chủ nhân của con mắt kia. Lâm Phàm lại thường dùng hệ thống trà xét phượng hoàng, vừa nhìn thì kinh hãi nếm lạ. Cái quái gì vậy? Rõ nhiên tu vi vượt qua cảnh giới đại thiên vị đại Viên mãn. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp được sinh vật có tu vi đột phá cảnh giới đại thiên vị. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm sợ toát mồ hôi. Nếu vừa rồi hắn chạy loạn, gặp ngay phượng hoàng này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 Khiến cho Lâm Phạm cực kỳ hoàng sợ. Thế nhưng, ngay một lát sau, sắc mặt hắn hơi đổi. Đinh, chúc mừng bất giật ma thể cộng 100 điểm kinh nghiệm. Bên này, bên này có huyệt động. Lâm Phạm lại làm người tốt, hồ to nhắc nhở Huyền Vân Tiên. Huyền Vân Tiên đếc nhìn Lâm Phạm một cái, rồi chạy tới chu bởi trong động. Sao người không vào? Nàng bỗng phát hiện Lâm Phạm đứng không nhúc nhích ở trước cửa động, vội thúc giục. Giờ khắc này Lâm Phạm cười buồn.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 Vào lúc đó, có tiếng nứt vỡ vang lên. Lâm Phàm mừng như điên, vội quay đầu lại. Muốn chui ra rồi. Trên lớp vỏ trứng trắng tinh kia đã có thêm chi chít vết nứt. Một sát na này, luồng sáng đỏ lóe lên. Lâm Phàm mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, trong lòng rất kích động. Hung thú thượng cổ trong truyền thuyết rốt cuộc cũng xuất thế. Một tiếng kêu to truyền ra từ bên trong vỏ trứng, âm thanh trong trẻo mà cao vút.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 Chẳng đã có vấn đề gì trong quá trình thai nghén Còn trống có khi là gà Cho nên Gen không tuần trùng Sinh ra quái thai sao Khoan Lực sinh mệnh Lâm Phạm đột nhanh nghĩ đến đá niết Bàn Không phải thứ đó ẩn trước sinh mệnh lực vô tận sao Hắn cũng không nghĩ thêm Vội lấy hết số đá niết Bàn mình nhận được Để quen con gà Đá niết Bàn nuối lên hào quang Sau đó hóa thành một dòng suối sinh mệnh chảy vào thân hình của con gà con Có tác dụng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 Còn như đã chết thì đột nhiên bật dậy Mổ thật mạnh lên tay của Lâm Phạm Mẹ nó Lâm Phạm nhìn cái vết lõm trên lòng bàn tay Mà không dám tin Thân thể quán đã đạt tích cường độ tiểu thiên vị cao dài Vậy mà bị một mổ của con gà ghẻ này Đã lõm sâu một lỗ Trong tích tắc Lâm Phạm ngây người Con gà này đã mở hai cánh lơ thơ vài cọng lông Đập đập rất ủy vũ Sau đó chạy như điên về đằng xa Phản phất như là dùng toàn bộ sức lực Từ khi sinh ra mà chuẩn Lâm Phạm phục hồi tinh thần lại Nổi giận gầm lên một tiếng Đúng lại cho tao Sau đó thân hình ngắn hót thành một luồng sáng Bay về hướng con gà vừa chạy Gà con thấy quái vật kia đuổi theo Thì hoàng hốt Lại càng chạy nhanh hơn Tiểu thiên vị sơ dại. Lâm Phạm thấy thế thì kinh ngạc vạn phần Không ngờ con gà ghẻ này Vừa mới ra đời đã có tiêu vi tiểu thiên vị sơ dai Thật sự là quá kinh khủng Hung thú thượng cổ Không hồ là hung thú thượng cổ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 Lâm Phạm dụ dụ con mắt, chính mình không có nhìn lầm chứ? Tại sao chưa có tiểu thiên vị sơ dại? Thế nhưng Lâm Phạm liên tục nhìn ba lượt, vẫn là một kết quả cũ. Hay là giờ khác này, Lâm Phạm nghĩ đến một khả năng, Chẳng đã con hung thú này là loại cáo mượn oai hùng. Hắn nở một nụ cười, sau đó vỗ vỗ gà con, chuẩn bị làm thịt. Đó, mình xin dừng tập này đây nhé, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.